thì y tá lại gọi tôi đến hỏi. Bảo hiểm của bé chị không mang theo à? Bảo hiểm gì ạ? Chị ấy nghe tôi hỏi thế thì nét mặt lộ rõ sự khó chịu. Bảo hiểm y tế chứ còn bảo hiểm gì nữa? Có mang theo không? Đưa đây tôi bấm vào hồ sơ bệnh án. Lúc mới sinh con xong được 1 tháng, tôi có đến phường để đăng ký khai sinh cho con, nhưng vì tôi không có sổ hộ khẩu lẫn tạm trú ở địa phương nên không thể đăng ký giấy khai sinh được, đồng nghĩa với việc con tôi vẫn chưa có bảo hiểm y tế. Tôi cứ nghĩ việc này chưa cần thiết, đợi một thời gian nữa, con tôi lớn hơn một chút, tôi sẽ gửi nó cho Linh, mà về quê một chuyến để làm giấy tờ cho nó. Không ngờ tôi còn chưa đi, con tôi đã đổ bệnh thế này. Tôi thở dài nhìn y tá Lý Nhĩ nói, con tôi không có bảo hiểm y tế. Nếu không có bảo hiểm y tế, Mọi chi phí điều trị, chị phải tự chi trả đấy. Cần bao nhiêu tiền vậy ạ? Tạm thời chị cần đóng tạm ứng cho bệnh viện 5 triệu. Tôi mở to mắt kinh ngạc nhìn y tá hỏi lại. 5 triệu là ạ? Ờ, cái chị này hay nhỉ? Chị nghĩ chi phí một lần lọc máu rẻ lắm à? Tôi nói cho chị biết, với tình trạng hiện tại của con chị, 5 triệu chẳng thấm thiế gì đâu. Chị nên chuẩn bị sẵn một số tiền lớn đi là vừa. Đầu tôi lập tức nổ ầm một tiếng. Cái gì mà, một số tiền lớn cơ chứ. Ngay cả 5 triệu tôi còn chưa biết kiếm ở đâu ra để đóng tiền tạm ứng nữa mà. Lúc này y tá đưa cho tôi một tờ giấy rồi bảo. Chị cầm tờ giấy này đến quầy thu phí đóng tiền đi. Tôi, tôi có thể đóng trước một triệu được không ạ? Y tá nghe tôi nói xong thì cau mày. Khi chị ta còn chưa kịp lên tiếng thì tôi lại nói tiếp. Tôi đóng trước một triệu, số còn lại sáng mai tôi sẽ đóng đủ được không? Mong chị thông cảm cho tôi với. Thôi được rồi, chị phải tranh thủ đóng sớm vào sáng ngày mai đấy. Vâng, vâng. Y tá đưa tay gõ phím, sau đó in ra một tờ giấy đưa cho tôi. Chị cầm cái này đến quầy thu phí, đóng tạm ứng đi, rồi quay lại nộp hóa đơn cho tôi. Vâng. Tôi vét sạch hết số tiền có trong người mình để đóng tiền tạm ứng. Xong xuôi tôi quay lại chỗ con mình. Vừa ngồi xuống không bao lâu, tôi đã phát hiện cả người con tôi trở nên tím tái, hơi thở yếu hẳn đi. Cả người nó mềm nhũn như cọng bún. Tôi hoảng quá, hét ầm lên. Bác sĩ, bác sĩ, cứu con tôi với. Bác sĩ đang đứng gần ở đó. nghe tôi hét, vội chạy đến. Trông thấy tình trạng của con tôi, thì quay sang nói với y tá. Chuẩn bị phòng cấp cứu. Bệnh nhi có biểu hiện chuyển biến nặng. Vâng. Tôi nghe bác sĩ nói xong không thể tiếp tục giữ được bình tĩnh. Vội lao đến vừa khóc vừa nắm lấy tay bác sĩ mà nói. Bác sĩ, bác sĩ, làm ơn hãy cứu con cháu với. Cô bình tĩnh đi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức của mình. Nói rồi bác sĩ đẩy con tôi đi vào bên trong phòng cấp cứu. Tôi có xin thế nào, bác sĩ vẫn nhất quyết không cho tôi vào cùng mà bắt tôi đợi ở bên ngoài. Đứng trước cửa phòng cấp cứu, ruột gan tôi nóng như lửa đốt. Tôi cứ đi qua đi lại, chốc chốc lại ngó đầu nhìn vào bên trong, nhưng không thấy gì cả. Một lúc sau, y tá từ trong phòng hớt hải chạy ra ngoài. Người nhà của bệnh nhi đâu? Tôi đây ạ. Tình trạng của bé rất nguy cấp, cần phải tiếp máu ngay, nhưng bé lại thuộc nhóm máu hiếm. RHA cộng. Ngân hàng máu của bệnh viện lại không có nhóm máu ấy Chị và bố bé mau theo tôi kiểm tra máu để truyền cho bé Bố bé hiện không có ở đây Tôi là mẹ chắc chắn máu của tôi sẽ phù hợp Chị lấy máu của tôi đi Vậy chị mau đi theo tôi kiểm tra nhanh lên Vâng Tôi đi theo y tá đến phòng lấy máu xét nghiệm Nhưng số phận lại trớ trêu Máu của tôi lại không phù hợp để truyền cho con mình Y tá khuyên tôi nên gọi cho bố của đứa trẻ. Dù gì bố con khả năng trùng máu là rất cao. Sau khi nghe được mấy lời đó tôi đã không chần chừ mà nhấc máy gọi ngay cho Thành. Sĩ diện hay lòng tự trọng đều không còn quan trọng với tôi nữa. Hiện tại thứ quan trọng nhất với tôi chính là mạng sống của con mình. Từng tiếng chuông ngân dài rồi tát vẫn không có ai nhấc máy. Giờ này đã khuya có lẽ anh ta đã ngủ. Tôi kiên nhẫn bấm số gọi thêm một lần nữa. Lần này trương đổ không bao lâu, Thành đã nghe máy. Alo, anh Thành, tôi Quỳnh đây. Ừ, gọi cho anh có việc gì không? Tôi đang ở bệnh viện, bây giờ anh có thể đến đây được không? Bây giờ anh cũng đang ở bệnh viện, con trai anh đang ốm, anh không thể đến được. Em ốm có nặng không? Tôi không ốm, mà là con của chúng ta ốm. Cái gì? Em vừa nói cái gì? Dường như Thành rất kinh ngạc khi nghe xong câu nói của tôi Mà anh ta kinh ngạc cũng đúng thôi Đang yên đang lành Lại biết tôi và anh ta có chung một đứa con Thì kinh ngạc cũng là điều dễ hiểu Đáng lẽ ra tôi sẽ không nói ra điều này lúc này đâu Tôi biết con anh ta đang ốm Mà bắt anh ta chạy đến bên cạnh mẹ con tôi thì không nên Nhưng nếu anh ta không đến đây Thì con của tôi phải làm thế nào Tôi hít sâu vào một hơi rồi nói Tôi và con đang ở bệnh viện X, con bé đang cần truyền máu, anh đến ngay đi, nếu không con sẽ gặp nguy hiểm đấy. Được rồi, anh đến ngay. Chưa đầy 20 phút sau, Thành đã có mặt, anh ta vội chạy đến đứng trước mặt tôi, rồi liên tục hỏi. Em sinh con từ khi nào, là trai hay gái? Nó bị làm sao mà phải truyền máu? Tôi sinh được 2 tháng rồi, là con gái. Nó bị nhiễm trùng máu và viêm màng não. Anh mau đến kiểm tra máu để truyền cho con nhanh đi. Thành im lặng, anh ta cứ đứng im đấy mà không hề nhúc nhích. Tôi thấy vậy vội lên tiếng. Anh đi nhanh đi, kẻo không kịp cứu con bây giờ. Quỳnh này, có việc gì từ từ nói cứu con trước đi đã. Thành nhìn tôi với ánh mắt khác lạ, anh ta im lặng một lúc rồi bảo. Gia đình nhà anh chỉ có mỗi anh là con trai. Bây giờ anh cũng chỉ sinh được một đứa con trai mà nó lại bị tim. Còn em sinh là con gái. Nó lại bệnh nặng. Đằng nào có sống chắc cũng không bình thường. Hay là... Hay là em hiến tặng tim của con bé cho anh trai nó có được không? Khốn nạn! Khi Thành vừa dứt câu, tôi đã vùng tay tát bốt vào mặt anh ta một phát. Nãy giờ tôi cứ nghĩ anh ta vội vàng chạy đến đây là vì nghe tin con ốm. Không ngờ anh ta đến đây là để bắt tôi đem tim của con mình cho con anh ta. Trên đời này chắc Thành... Là người đàn ông độc ác và nhẫn tâm nhất Thành đưa tay nắm chặt lấy tay tôi nài nỉ Xin em đấy Quỳnh Xin em cứu con trai của anh với Anh mở miệng nói thế mà nghe được à Anh có phải là bố của nó không đấy Anh biết làm thế là không đúng Nhưng anh chỉ có mũi một đứa con trai thôi Con trai thì sao Con gái thì sao Chẳng lẽ con trai anh thì cứu nó sống Còn con gái tôi Anh để nó chết à Tôi không nghĩ anh lại độc ác đến như vậy anh mau biến khỏi mắt của tôi đi. Tôi không cần máu của anh nữa, anh mau đi đi. Quỳnh, bình tĩnh đi. Bình tĩnh, anh bảo tôi bình tĩnh thế nào? Khi tôi vừa nói đến đây, thì trông thấy một loạt y bác sĩ đang hớt hải đi về hướng phòng cấp cứu. Không hiểu sao trong lòng tôi, lại cảm thấy bất an, không tiếp tục đôi co với Thành thêm nữa. Tôi vội quay người chạy về phía phòng cấp cứu. Lúc tôi chạy đến nơi không bao lâu, thì bác sĩ cũng từ trong phòng cấp cứu đi ra. Tôi vội lao đến túm lấy tay của một người rồi hỏi Bác sĩ, con của cháu thế nào rồi? Bác sĩ với mái tóc đã pha sợi bạc Ông ấy nhìn tôi trong ánh mắt không giấu được nỗi buồn Bác sĩ im lặng một lúc rồi thở dài nói Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức Xin chia buồn cùng gia đình Tôi nghe bác sĩ nói đến đây cả người như không còn sức lực Hai chân lảo đảo, người ngã quỵ xuống sàn Thành đứng bên cạnh, anh ta nghe bác sĩ nói thế thì vội lên tiếng hỏi Vậy bây giờ có thể lấy tim của nó ghép cho người khác được không vậy bác sĩ? Bác sĩ nhìn anh ta lắc đầu Chúng ta chỉ có thể ghép nội tạng khi bệnh nhân đã chết não nhưng vẫn còn thở Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ Xin chia buồn cùng gia đình, chúng tôi đi đây Chào bác sĩ Sau khi bác sĩ đi rồi, Thành ngồi xuống đỡ lấy tay Quỳnh, bình tĩnh đi em Tôi lấy tay mình đẩy anh ta ra rồi gào lên. Tại anh, tất cả là tại anh. Nếu anh chịu hiến máu cứu con thì nó đã không chết. Anh cút đi, cút khỏi mắt tôi đi. Tôi vừa nói vừa đưa tay đánh mạnh vào người thành. Anh ta bị tôi đánh đau quá thì nổi cáo lên quát. Cô bị điên à? Tại sao lại trách tôi? Ngay từ đầu tôi đã bảo tình trạng bệnh của nó nặng thế sẽ không qua khỏi rồi cơ mà. Tại cô cố chấp không chịu nghe đấy thôi. Tôi đã bảo cô hiến tim nó cho con trai của tôi mà cô một mực không đồng ý. Bây giờ thì nó chết như thế có phải là vô ích không? Tôi đã không trách cô thì thôi. Cô còn ở đấy mà gào mồm lên à? Anh ngậm mồm ngay cho tôi. Anh là bố nó mà mở mồm nói ra những lời như thế được à? Tôi nói như thế không đúng hay sao mà cô còn cãi. Nếu không phải vì nghĩ đến việc nó có thể hiến tim cho con của tôi thì còn lâu tôi mới đến đây. Đến nước này thì tôi không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Tôi đứng bật dậy lập tức đưa tay tát búp vào mặt Thành rồi trừng mắt lên quát. Biến! Anh biến khỏi đây ngay trước khi tôi giết anh. Cô! Thành đưa tay lên định tát tôi nhưng khi cánh tay của anh ta vừa hạ xuống còn chưa kịp chạm vào mặt tôi đã có một cánh tay khác giữ chặt lấy. Dùng bạo lực với phụ nữ không tốt đâu. Chuyện của vợ chồng tao không liên quan đến mày buông tay tao ra. Đúng là chuyện riêng của mày nhưng đây là bệnh viện Muốn đánh vợ thì lôi nhau về nhà mà đánh Đừng làm ảnh hưởng đến người khác Thẳng danh Mày đang dạy đời bố mày à Dứt lời Thành đưa cánh tay còn lại của mình Vung nắm đấm về phía người đàn ông đó Anh ta phản xạ khá nhanh Ngay lập tức nghiêng đầu sang một bên Né tránh Sau đó bẻ ngược cánh tay Thành về phía sau Khiến anh ta đau đến mức là oai oai Ấy ấy đau đau tao. Biết đau thì đừng đánh người khác Được rồi được rồi Tao xin lỗi được chưa Người cần xin lỗi không phải là tao Mà là vợ của mày đấy Anh ta bẻ mạnh tay Thành Thêm một chút Tôi không biết lực của anh ta mạnh đến đâu Chỉ biết mặt mũi Thành tái mét Mồ hôi mồ kê đổ đầy trên trán. Thành ngoái đầu nhìn về phía tôi Rồi nói Anh xin lỗi em Anh sẽ không bao giờ động tay động chân nữa Tôi định lên tiếng nói với Thành rằng Anh ta sẽ chẳng bao giờ Có cơ hội để làm điều đó nữa Bởi vì kể từ giây phút con tôi mất Tôi hận anh ta đến tận xương Tủy, thế nhưng anh ta cứ liên tục lao ai oái. Tôi sợ ảnh hưởng đến người khác, nên đã đi đến trước mặt người đàn ông kia để kêu anh ta tha cho Thành. Thế nhưng khi tôi còn chưa kịp lên tiếng, thì cả người sững lại. Hóa ra, người đang đứng trước mặt tôi chính là người hôm trước đã đưa mẹ con tôi vào bệnh viện. Trái đất đúng là tròn thật, không ngờ tôi lại gặp lại anh ta trong hoàn cảnh này. Thành thấy tôi cứ im lặng thỉ quát. Quỳnh, cô làm gì mà đứng ngây người ra thế hả? Mau bảo anh ta buông tay ra đi. Vẫn còn nạt nộ được à? Không không, tao đâu có nạt. Nhìn thấy Thành bị như thế, tôi thật sự thấy hả dạ. Muốn để cho người đàn ông kia đánh cho Thành thêm một trận. Nhưng nghĩ đến những bệnh nhân khác nên lại thôi. Tôi không thèm đáp lại câu nói của Thành. Mà ngẩng mặt nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình rồi nói. Cảm ơn anh đã giúp tôi. Anh có thể buông tay anh ta ra đi được không? Được. Anh ta buông tay Thành, phủi phủi tay mình rồi chậm rãi lên tiếng. Nếu mày là đàn ông, thì đừng nên dùng bạo lực đối với phụ nữ. Thành vừa ôm tay, vừa trừng mắt nhìn anh ta. Bố đếch cần mày dạy đời. Dứt lời Thành quay sang nhìn tôi. Cô đúng là đồ suối quẩy. Từ ngày dính vào cô, không có việc nào là suôn sẻ cả. Từ giờ biến khỏi mắt tôi được rồi đấy. Tôi cũng không muốn nhìn thấy mặt anh nữa đâu. Anh đi đi, đi ngay đi. Không cần phải đuổi thì tôi cũng đi. Đúng là cái sao quả tạ. Nói đến đây, Thành quay sang nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh tôi. Mày nhớ mặt bố mày đấy. Lần sau gặp lại, bố sẽ cho mày biết tay. Có cần tao đọc địa chỉ cho không? Không cần. Bố tự có cách tìm ra mày. Nói rồi Thành vội xoay người chạy biến đi. Đứng nhìn theo bóng lưng anh ta Tôi chỉ biết thở dài Mọi việc đi đến bước đường ngày hôm nay Tất cả là do tôi mà ra Tôi đã sai Sai khi đem lòng yêu một người khốn nạn như thành Bây giờ tôi mới nhận ra điều ấy Có lẽ đã quá muộn màng Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở Làm tôi giật mình rời khỏi dòng cảm xúc Mà quay về với hiện tại Từ trong phòng cấp cứu Y tá đang đẩy một chiếc băng ca ra ngoài Trên băng cá là thi thể đã được phủ một lớp khăn trắng. Y tá đưa mắt nhìn về phía chúng tôi rồi hỏi. Trong hai người, ai là người của bệnh nhi Nguyễn Quỳnh My? Nghe đến đây, lòng tôi thắt lại. Tôi hít sâu vào một hơi cố gắng giữ bình tĩnh mà trả lời. Là, là tôi. Bây giờ tôi sẽ đưa bệnh nhân xuống nhà xác. Khi nào làm thủ tục xong xuôi, chị đến đấy nhận xác bé về nhà an táng. Cả người tôi lảo đảo, xém tí thì ngã. May mà người đàn ông kia đã kịp đưa tay đỡ lấy tôi. Cô không sao chứ? Tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Trông thấy y tá bắt đầu đẩy băng ca đi. Tôi vội lao đến giữ chặt lấy chiếc băng ca rồi nói. Đợi, đợi một lát. Y tá không nói gì cả, mà đứng sang một bên. Tôi đưa bàn tay run run của mình, chậm chạp kéo lớp khăn trắng đang phủ trên người đứa trẻ ra. Đập vào mắt tôi là khuôn mặt nhỏ nhắn đã tái nhợt đi của con. Lúc này tôi không còn giữ được bình tĩnh. Lập tức đưa tay ôm chặt con vào lòng mà gào khóc. Con ơi! Con đừng bỏ mẹ. Mẹ sai rồi. Mẹ biết mẹ sai rồi. Con đừng bỏ mẹ mà đi như thế. Mau mở mắt ra. Mở mắt ra nhìn mẹ đi con. Mẹ sẽ mua cho con thật nhiều đồ chơi và quần áo đẹp. Chỉ cần con mở mắt ra nhìn mẹ thôi có được không? Đáp lại tôi là một sự im lặng. Im lặng đến kinh ngạc. Tôi úp mặt vào người con mà bật khóc. Từng tiếng nấc cứ liên tục bật ra khỏi khoang miệng. Lòng tôi đau lắm. Đau như thể ai đó đang cầm một con dao nhọn mà đâm liên tiếp vào tim tôi vậy. Hai mắt tôi bắt đầu nhòe đi. Mọi thứ trước mắt bỗng tối sầm lại và chuyện gì xảy ra tiếp theo sau đó tôi không còn biết nữa. Mãi cho đến khi tôi tỉnh dậy Đã thấy mình nằm trong một căn phòng trắng xóa, trên tay đang cắm một chiếc kim truyền, đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lượt, tầm mắt chợt dừng lại ở bóng lưng của một người đàn ông đang đứng bên cạnh cửa sổ. Tôi đưa tay định giật chiếc kim truyền ra khỏi tay mình, thì nghe thấy giọng nói của một người đàn ông cất lên. Đừng rút, đợi thêm một lát nữa đi. Không, tôi không muốn đợi thêm một giây phút nào cả. Tôi muốn đến với con của Bình Tôi không trả lời Mặc kệ câu nói của anh ta Tôi cứ thế rút kim truyền ra khỏi tay mình Rồi đứng dậy rời khỏi giường Mở cửa bước ra ngoài Thế nhưng khi cửa vừa mở Đã bị anh ta bất ngờ đóng sầm lại Cô chưa đi được Đợi tôi gọi bác sĩ đến khám lại cái đã Cảm ơn anh đã giúp tôi Nhưng bây giờ anh cứ để mặc tôi đi Đừng quan tâm đến tôi nữa Nói rồi tôi mở cửa thêm một lần nữa. Lần này anh ta không ngăn tôi lại, mà để mặc tôi muốn làm gì thì làm. Tôi lạng trọng bước ra ngoài như một kẻ mất hồn. Đầu óc thì cứ quay vòng vòng, mọi thứ trước mắt cứ đảo lộn cả lên. Tôi đi được vài bước thì chóng mặt quá, lại ngã nhào xuống sàn. Người đàn ông đó hình như nãy giờ vẫn đi theo tôi thì phải. Anh ta thấy tôi ngã, lập tức đi đến, vừa đưa tay đỡ lấy tôi, vừa bảo. Cô không được đi đâu, về phòng đi Tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra lại đã Tôi đẩy anh ta ra rồi lắc đầu từ chối Không cần Nói rồi tôi tiếp tục xoay người bỏ đi Thế nhưng đi không được bao xa Lại lảo đảo May mà anh ta đã đỡ lấy tôi kịp thời Cô đúng là cứng đầu Kệ tôi, anh mau tránh ra đi Đừng đi theo tôi nữa Tôi cũng không muốn đi theo cô làm gì Chỉ là khi nãy tôi lỡ đóng viện phí cho cô rồi Lỡ không may cô xảy ra việc gì Thì ai trả tiền lại cho tôi Thế anh đóng bao nhiêu Tính luôn tiền của con cô là 10 triệu Trong người tôi hiện tại không có tiền Anh đưa số tài khoản của mình cho tôi đi Khi nào có tiền tôi sẽ chuyển trả cho anh Không được Lỡ cô xảy ra chuyện gì thì sao Nói đến đây anh ta dừng lại Sau đó ngồi sổm trước mặt tôi Xem như tôi đang giữ tiền của mình vậy Cô ngồi lên lưng tôi đi Muốn đi đâu tôi cõng đi Không được, làm vậy kỳ lắm Tôi cho cô hai sự lựa chọn Một là trả tiền lại ngay bây giờ cho tôi Hai là ngồi lên lưng tôi cõng đi Cô chọn cách nào Còn chọn cách nào được nữa Đương nhiên là cách thứ hai rồi Tôi thở dài miễn cưỡng Ngồi lên lưng anh ta rồi nói Phiền anh cõng giúp tôi đến nhà xác Tôi cảm nhận được Cả người anh ta sững lại Sau đó không nói gì cả Mà cõng tôi đi về hướng nhà xác Lúc đến nơi, tôi cứ đứng mãi bên ngoài, rồi chăm chăm nhìn vào bên trong, mãi chờ đến khi anh ta lên tiếng. Cô không định vào trong à? Có chứ. Tôi hít sâu vào một hơi, lấy hết can đảm còn sót lại của bản thân, chậm chạp bước vào bên trong, vừa đi đến cửa đã gặp ngay bảo vệ. Cô đi đâu đấy? Cháu muốn vào trong với con cháu. Đã làm thủ tục xong chưa? Đưa giấy tôi xem nào. Cháu chưa làm thủ tục, chú cho cháu vào trong, nhìn mặt của con cháu một lát được không ạ? Được chứ, con của cô được đưa đến đây khi nào? Mới đây thôi, là bé gái 2 tháng tuổi vừa mất khi nãy đấy chú. Chú bảo vệ nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại sau đó thở dài. Được rồi, cô đi theo tôi. Cảm ơn chú. Tôi lê từng bước chân nặng nhọc của mình đi theo chú bảo vệ đi vào bên trong. Không khí tang thương... Khiến tôi lạnh lẽo dùng mình Chú bảo vệ đưa tôi đến trước một thi thể Đang được phủ khăn trắng rồi nói Cô xem xem Đó có phải là con của mình hay không Tôi gật đầu thay cho câu trả lời Sau đó lặng lẽ Lê từng bước chân nặng nhọc Tiến về phía chiếc băng ca Đang đặt trước mặt mình Tôi hít sâu vào một hơi Sau đó đưa bàn tay lên Chậm chạp kéo chiếc khăn trắng Hình ảnh con tôi lập tức hiện ra Lúc này tôi không gào khóc như khi nãy nữa Mà lặng lẽ ôm lấy con Áp mặt mình lên người nó Rồi lặng lẽ rơi nước mắt Tôi đã gây ra tội lỗi gì Mà ông trời lại bắt con tôi đi như vậy chứ Từng giọt nước mắt cứ thì nhau rơi ra Lan dài xuống gò má Thấm dần vào thi thể con Nếu được ước Tôi sẽ ước người nằm trên chiếc băng ca này là tôi Không phải con bé Có như vậy tôi sẽ dễ chịu hơn bây giờ Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai tôi, tiếp theo đó là giọng nói của một người đàn ông. Bình tĩnh đi, hãy để đứa trẻ ra đi thanh thản, nó không muốn thấy cô như vậy đâu. Tất cả là tại tôi, tại tôi mà con bé mới chết. Sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, người đi trước, người đi sau. Cô không cần phải tự trách mình như thế, cứ xem như con bé không có duyên ở với cô. Tôi lắc đầu ngoại ngoại. Không, tôi không muốn như thế, tôi không... Nói đến đây, thì tôi ngất lịm trước khi mất hết ý thức. Tôi còn nghe thấy tiếng anh ta gọi tôi, nhưng tôi thì không mở mắt nổi. Tôi không biết mình đã ngất đi bao lâu, chỉ biết đến khi tỉnh dậy đã là một ngày mới. Nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt vô tình bắt gặp một chiếc lá vàng rơi rụng. Trông nó cô đơn chẳng khác gì tôi. Lúc này tâm trạng của tôi đã bình tĩnh hơn, tôi không còn gào khóc hay đi đến nhà sang nữa, mà ngồi co ro trên giường bệnh, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc sau, cửa phòng bật mở, tiếng bước chân từ bên ngoài đi vào. Tôi cứ nghĩ là người đàn ông ấy, nên cũng không buồn quay đầu nhìn lại, mà cứ ngồi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc giường bên cạnh lún xuống, một cánh tay vòng qua vai tôi, làm tôi giật mình. Quay đầu lại thì biết đó là người đi vào không phải là anh ta, mà là Linh. Tôi không biết Linh đã đến đây từ khi nào, chỉ thấy nó nhìn tôi với hai mắt đã đỏ hoe. Linh thở dài hát ra một tiếng rồi nói Mày phải mạnh mẽ lên, cứ xem mọi thứ như một cơn ác mộng, tỉnh dậy thì quên hết đi. Tôi không nói gì cả, im lặng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời cao vút trước mặt mình. Linh thấy tôi như vậy thì lay lay người tôi. Quỳnh, mày nói gì đi? Đừng như thế này nữa được không? Mày ra ngoài đi, tao muốn ở một mình. Được rồi, tao đi làm thủ tục nhận xác. Mày cố gắng chấn tĩnh tinh thần còn lo mổ mả cho con bé. Tôi không trả lời mà cứ ngồi im lặng như thế suốt mấy tiếng đồng hồ. Cuối cùng cũng nghĩ thông suốt mọi chuyện. Linh nói đúng, tôi không thể cứ ngồi ở đây mãi được. Tôi phải làm gì đó cho con của mình. Tôi hít sâu vào một hơi em không khí bên ngoài đè nén nỗi đau trong tim. Cố gắng ăn một ít cháo, sau đó xin bác sĩ xuất viện cùng Linh đi ra nghĩa trang, tìm người chôn cất cho con của mình đàng hoàng. Phải mất một khoảng thời gian khá lâu, tôi mới vực dậy tinh thần trở lại, mà bắt đầu cuộc sống bình thường như trước đây. Tưởng trường đau thương đã dừng lại ở đây, nhưng không ngờ ba tháng sau đó, khi tôi đang làm thêm ở nhà hàng, thì nhận được điện thoại của mẹ gọi đến. Vừa bắt máy đã nghe thấy tiếng khóc nứt của mẹ từ đầu dây bên kia vọng đến, làm tôi hốt hoảng vội lên tiếng hỏi. Bình tĩnh đi mẹ, nói cho con nghe xem ở nhà đã xảy ra việc gì. Quỳnh ơi, bố mất rồi. Tôi cứ nghĩ là mình nghe nhầm nên cố gắng giữ bình tĩnh hỏi mẹ lại thêm lần nữa. Mẹ vừa nói cái gì cơ ạ? Mẹ tôi giọng nghẹn ngào đáp. Bố, bố con mất rồi. Mẹ tôi nói đến đây thì ỏa khóc nức nở rồi tắt máy. Hai tay tôi ủ đi, bàn tay phải cố gắng siết chặt lại mới không làm điện thoại rơi xuống đất. Tôi đứng bật dậy cầm lấy điện thoại rồi lao nhanh ra ngoài. Quản lý hỏi tôi đi đâu, nhưng tôi không còn tâm trạng đâu mà trả lời. Cứ như kẻ mất hồn đi ra lấy xe máy lái một mạch về nhà. Lúc ra đến ngã tư thì bất ngờ có một chiếc ô tô từ đâu lao đến đâm thẳng vào xe của tôi. Làm cả người tôi bay lên cao rồi rơi xuống đất Mọi thứ trước mắt tôi tối sầm lại Trước khi ngất đi tôi nghe thấy vang vẳng tiếng nói Thôi chết rồi, nặng thế này chắc không qua khỏi Tôi không biết tiếp theo sau đó đã xảy ra những gì Chỉ biết là khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một căn phòng đồng nặng mùi thuốc sát trùng Trên người đang cắm đầy những dây nhợ chẳng chịt Cô tỉnh rồi à? Tiếng nói của một người đàn ông vang lên bên tai làm tôi giật mình. Lúc này mới biết chiếc ghế bên cạnh giường bệnh có người đang ngồi. Tôi ngẩng mặt lên nhìn thì ngạc nhiên khi thấy người đó không ai khác lại là người đàn ông đã từng giúp tôi. Trong lòng có chút khó hiểu liền hỏi Sao anh lại ở đây? Anh ta thở dài rồi đáp Xin lỗi, tôi chính là người đụng trúng cô. Hóa ra là như vậy nhưng vì anh ta đã từng giúp tôi Nên lần này tôi sẽ không làm khó anh ta làm gì. Xem như chúng tôi không ai nợ ai nữa. Nghĩ đến đây tôi lại nhìn anh ta lên tiếng. Tôi sẽ không báo cảnh sát việc anh đã đụng chúng tôi đâu. Anh cứ về đi. Bây giờ tôi cũng xuất viện về luôn đây. Dứt lời tôi đưa tay rút mấy sợi dây trên người mình. Định chống tay xuống giường để ngồi dậy. Bị anh ta giữ chặt tay ngăn lại. Khoan đã. Sao thế? Cô chưa thể xuất viện được tôi khỏe rồi anh không phải lo mau tránh ra đi tôi cần phải về quê ngay bây giờ nói đến đây tôi không đợi anh ta trả lời đã hất tay anh ta ra rồi chống tay ngồi dậy nhưng mà lạ thật chân của tôi không hiểu sao lại không có cảm giác tôi có cố gắng nhất thế nào nó cũng cứ nằm y một chỗ không hề có bất cứ động đậy gì tôi lẩm bẩm chân mình hôm nay lạ vậy nhỉ Dứt lời tôi đưa tay đánh nhẹ vào chân một cái Nhưng lại không có cảm giác gì cả Trong lòng bắt đầu cảm thấy bất an Tôi đưa tay đánh thật mạnh thêm một lần nữa Lần này cũng không có gì thay đổi Tôi hít sâu vào một hơi Cố giữ cho mình thật bình tĩnh ngẩng mặt lên nhìn anh ta rồi hỏi Bác sĩ có nói chân của tôi bị làm sao không? Anh ta nhìn tôi im lặng rất lâu Rất lâu sau đó mới chịu lên tiếng trả lời Tạm thời hai chân của cô sẽ không đi lại được như trước đây nữa. Đầu tôi nổ ầm một tiếng. Câu nói vừa rồi của anh ta như xét đánh ngang tai. Tôi cứ nghĩ là mình nghe nhầm nên lên tiếng hỏi lại. Anh vừa nói cái gì cơ? Nói lại lần nữa xem nào. Tôi biết cô sẽ khó chấp nhận việc này nhưng... Tôi bảo nói lại câu nói vừa rồi cơ mà. Khi anh ta còn chưa kịp nói hết câu tôi đã lên tiếng cắt ngang. Anh ta nhìn tôi, sau đó thở hắt ra một tiếng, rồi lặp lại câu nói vừa rồi một lần nữa. Lúc này hai mắt của tôi đã trực trào nước. Tôi nhìn anh ta rồi nói. Anh đang nói dối phải không? Anh ta đưa tay giữ chặt lấy hai bả vai của tôi. Ánh mắt nhìn tôi đầy ái nái. Xin lỗi vì đã khiến cô trở nên thế này, nhưng cô yên tâm. Tôi nhất định sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa trị cho cô. Tôi đưa tay đẩy anh ta ra rồi trừng mắt lên quát. Không, anh nói dối, chân của tôi không bị sao cả. Tôi sẽ đi cho anh xem. Dứt lời, tôi lấy hai tay của mình nhấc lần lượt hai chân đặt xuống giường. Sau đó chống tay đứng dậy. Nhưng hai chân của tôi lại không hề có chút sức lực nào cả. Nó không chịu được như trước đây nữa. Làm cho cả người tôi ngã vịt xuống sàn. Tôi đưa tay đánh vào chân mình vừa đánh vừa gào khóc. Tại sao? Tại sao lại thế? Tại sao mày lại không có sức lực vậy hả? Mày đừng như thế này mà. mau đứng dậy, mau đứng dậy cho ta. Anh ta ngồi xuống giữ chặt lấy tay tôi. Bình tĩnh đi, cô đừng như thế này được không? Anh mau tránh ra đi, tôi không tin mình không đi lại được. Nói đến đây, tôi đưa tay bấu chặt vào thành giường. Cố gắng đứng dậy, nhưng vừa nhổ người lên được một ít lại ngã phịch xuống sàn. Anh ta thấy tôi như vậy thì thở dài. Cô đừng cố chấp như vậy, cho dù cô có hành hạ bản thân mình thế nào, thì kết quả vẫn không thay đổi được đâu. Đúng, tôi cố chấp đấy, nếu là anh thì anh có chấp nhận được không? Anh ta nghe đến đây thì im lặng, tôi ngồi dưới sàn bàn tay vẫn không ngừng đánh vào chân mình. Tôi sẽ đánh đến khi nào hai chân có cảm giác thì thôi. Từng tiếng nấc cứ liên tục bật ra khỏi khoang miệng, mọi thứ như đổ sập trước mắt. Tại sao mọi việc cứ liên tiếp ập xuống đầu tôi vậy chứ? Bây giờ chân tôi thế này tôi phải làm sao đây? Bà nhiều ớt ức cùng nước mắt thi nhau trào ra. Đột nhiên anh ta ngồi xuống trước mặt tôi. Sau đó không nói không rằng, vòng tay qua người bế tôi đứng dậy. Anh làm gì thế hả? Bỏ tôi xuống. Tôi không quẻ, không cần anh giúp. Này anh, anh có nghe tôi nói gì không hả? Bỏ tôi xuống. Anh ta cứ im lặng không nói gì cả. Mãi chờ đến khi đặt tôi ngồi ngay ngắn xuống giường. Rồi mới chậm rãi lên tiếng. Tôi chính là nguyên nhân đã khiến cô thành ra thế này. Bây giờ tôi đứng ở đây. Cô muốn đánh muốn giết thì làm đi. Đừng tự hành hạ bản thân mình nữa. Được, tôi sẽ đánh chết anh, đánh chết anh. Tôi vừa khóc vừa đưa tay đánh liên tiếp vào người anh ta. Anh ta cứ đứng im đấy cho tôi đánh mà không hề né tránh. Tôi đánh được một lúc thì dừng. Từ đôi mắt đã ướt nhòe của mình tôi nhìn anh ta. Bây giờ anh bảo tôi phải sống làm sao đây? Nói rồi tôi đưa tay lên ôm lấy mặt mình bật khóc nức nở. Nỗi đau kia liên tiếp kéo đến giết mòn thân xác lẫn tâm hồn tôi. Đột nhiên anh ta vòng tay ôm chặt tôi vào lòng mình. Hơi ấm từ cơ thể anh ta thấm qua từng lớp da thịt chạm đến trái tim tôi. Anh ta đưa bàn tay vỗ vỗ lên lưng tôi như một lời động viên. Yên tâm đi, bằng mọi cách tôi nhất định sẽ chữa lành chân cho cô. Tôi biết anh ta chỉ đang muốn an ủi mình nên không trả lời im lặng khóc. Không biết tôi đã khóc bao lâu chỉ biết đến khi bình tĩnh lại thì chiếc áo sơ mi trên người anh ta cũng bị tôi làm ướt cho một mảng. Tôi đưa tay đẩy anh ta ra rồi nói Anh có thể giúp tôi một việc được không? Được, cô nói đi. Đưa giúp tôi về quê đi. Ngay bây giờ luôn à? Phải, ngay bây giờ. Anh ta nhìn tôi bờ môi mấp máy định nói thêm gì đó nhưng nghĩ sao lại thôi, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Trước khi rời khỏi bệnh viện, anh ta đưa tôi đến gặp bác sĩ để kiểm tra lại lần nữa cho chắc chắn. Lúc anh ta đẩy xe lăn cho tôi vào phòng bác sĩ, ánh mắt bác sĩ nhìn tôi đầy kinh ngạc, sau đó lập tức đứng dậy tiến lại gần nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, sau đó ngẩng mặt lên nhìn anh ta hỏi: "Cố tỉnh khi nào vậy Hưng?" Vừa tỉnh Mày mau kiểm tra lại cho cô ấy đi, xem có gì bất ổn không. Ừ, mày đẩy cô ấy lại kia đi. Hưng không nói gì, anh đẩy tôi đến chỗ bác sĩ đã bảo. Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ nhìn tôi gật đầu nói. Cô đúng là mạng lớn đấy. Cảm ơn bác sĩ. Hưng đứng bên cạnh nghe thấy thế thì lên tiếng. Đừng luyên thuyên nữa, kết quả kiểm tra sao rồi, mau nói đi. Được rồi, tao nói ngay đây thông qua các chỉ số cho thấy mọi thứ đều đang phục hồi rất tốt chỉ có bác sĩ nói đến đây thì dừng lại đưa mắt nhìn tôi rồi quay sang nhìn Hưng hay là để tao nói riêng với mày không cần đâu cô ấy biết cả rồi vậy thì tao nói luôn nhé Ừ. toàn bộ các cơ quan đều đang phục hồi tốt riêng chỉ có hai chân là tạm thời sẽ không đi lại được như trước đây nữa Tại sao hai chân của tôi lại bị thế này vậy bác sĩ? Sau vụ tai nạn giao thông đã khiến cho cột sống của cô bị tổn thương nghiêm trọng. Vì vậy nên mới không thể đi lại được. Vậy có cách nào điều trị khỏi hoàn toàn không bác sĩ? Phương pháp điều trị tốt nhất chính là phẫu thuật. Nhưng tỷ lệ thành công của nó không đạt 100% mà chỉ 50-50. Có nghĩa là sau khi phẫu thuật cô có khả năng đi lại được cũng có thể là không. Tôi im lặng. Cúi mặt nhìn xuống sàn mười đầu ngón chân của mình Trong lòng nặng nề kinh khủng Nếu đúng như những gì bác sĩ vừa nói Thì khả năng tôi phải ngồi xe lăn suốt đời là có thật Bác sĩ nhìn tôi rồi tiếp tục nói tiếp Lạc quan lên, đừng lo lắng quá Với một người đã hôn mê sâu gần một tháng như cô Mà vẫn tỉnh dậy được thì tôi nghĩ ca phẫu thuật sẽ thành công thôi Tôi mở to mắt kinh ngạc nhìn bác sĩ Tôi đã hôn mê gần một tháng rồi sao? Phải, chúng tôi đã nghĩ cô không qua khỏi nên đã khuyên thẳng Hưng rút ống thở. Nhưng nó lại kiên quyết không đồng ý. Đúng là thủ khoa trưởng y có khác chỉ cần nhìn thôi đã biết được kết quả. Nói đến đây bác sĩ quay sang nhìn anh ta. Tao nói đúng không Hưng? Mày có tin tao đấm cho mày một phát không? Tin, tao đương nhiên là tin rồi. Vậy thì ngậm mồm lại cho tao. Bác sĩ đưa tay lên làm hành động kéo khóa miệng sau đó lập tức im lặng. Nhìn hai người bọn họ như vậy tôi khẽ cười. Trong lòng cũng nhẹ được vài phần. Chúng tôi chào bác sĩ rồi cùng nhau rời khỏi bệnh viện. Hưng đặt tôi vào xe ô tô. Thắt dây an toàn cho tôi thật cẩn thận rồi mới ngồi vào ghế lái. Lúc chúng tôi đã ngồi ngay ngắn trong xe, Hưng mới quay sang hỏi tôi. Quê của cô ở đâu? Thành phố X. Hưng không nói gì nữa, mà lái thẳng theo hướng về quê của tôi. Trên suốt đoạn đường đi, cả tôi và anh ta không ai nói với ai bất cứ lời nào cả. Không gian trên xe bắt đầu trở nên yên ắng ngột ngạt. Xe chạy được một đoạn đường khá dài thì đột nhiên Hưng cho xe dừng lại. Tôi nhìn ra ngoài, trời cũng bắt đầu nhá nhem tối. Nhìn về phía thấy tấm biển đang chạy đèn xanh xanh đỏ đỏ trước mặt mình, ghi tên khách sạn. Tôi hốt hoảng lập tức quay sang anh ta hỏi. Này anh, sao không đi nữa mà dừng lại thế? Tôi vừa nói vừa đưa tay sở túi của mình để lấy lại điện thoại. Chẳng may anh ta có sở trò gì thì có mà gọi cho cảnh sát đến ngay. Tôi tìm mãi vẫn không thấy điện thoại đâu cả. Đang không biết để quên ở đâu thì Hưng lại lên tiếng. Cô đang tìm gì thế? Điện thoại, anh có thấy điện thoại của tôi ở đâu không? Hưng không trả lời anh ta lấy trong túi ra một chiếc điện thoại đưa sang cho tôi. Lúc xảy ra tai nạn điện thoại của cô hỏng rồi. Tôi không biết cô thích loại nào nên vẫn chưa mua. Nếu cần gọi cô cứ dùng tạm máy của tôi đi. Tôi không dành điện thoại cho lắm nhưng nhìn chiếc điện thoại với dáng vẻ sang trọng trên tay Hưng. Nếu đoán không nhầm thì chắc chắn đó là chiếc điện thoại đắt tiền mà đã là đồ đắt tiền thì tôi không dám đụng đến. Nói gì đến việc dùng nó Nếu chẳng may hỏng cái gì đấy thì lấy gì mà đền cho anh ta. Nghĩ vậy nên tôi lập tức lắc đầu từ chối. Thôi không cần đâu, anh cất điện thoại đi. hưng không nói gì cả, cũng không cất điện thoại đi, mà để xuống ngay bên cạnh tôi. Sau đó mở cửa bước xuống xe. Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta, gọi vọng theo. Này, anh đi đâu vậy? Bước chân của hưng khựng lại, anh ta quay đầu nhìn tôi. Cô ngồi yên đấy, đợi tôi một lát. Tôi sẽ quay lại ngay." Nói rồi anh ta đi thẳng về phía khách sạn, tôi không biết anh ta vào đó để làm gì nữa. Trong lòng vừa lo lắng, vừa bắt đầu suy diễn lung tung, sau đó đánh liều cầm lấy điện thoại của Hưng, bấm sẵn số 113 để đấy. Nếu anh ta dám giở trò gì với tôi thì tôi sẽ gọi ngay cho cảnh sát. Ngồi trong xe đợi một lúc thì Hưng cũng quay lại, anh ta không đi về phía ghế lái của mình. Mà đi về phía của tôi rồi đưa tay mở cửa vào trong thôi Dứt lời Hưng không người định bế tôi ra ngoài Thì tôi đã nhanh tay đẩy anh ta ra rồi nói Dừng lại anh định giở trò gì phải không Tại sao lại đưa tôi vào khách sạn Nói đến đây tôi dừng lại cầm lấy chiếc điện thoại của Hưng đưa ra trước mặt anh ta Rồi nói tiếp Tôi bấm số 113 sẵn rồi Nếu anh dám giở trò tôi sẽ gọi cho họ đấy Hưng nghe tôi nói đến đây, bờ môi khẽ cong lên. Tuy chỉ là một nụ cười nhẹ, nhưng trông anh ta lại vô cùng cuốn hút. Hưng khoanh hai tay trước ngực, anh ta đứng dựa người vào xe, bình thản nhìn tôi rồi chậm rãi lên tiếng. Cô xem nhiều phim ngôn tình lắm phải không? Mặt tôi nghệt ra sau đó nhìn anh ta hỏi lại. Anh nói thế là ý gì? Cô xem phim nhiều quá nên não có vấn đề rồi đấy. Anh... Không cần phải trừng mắt lên nhìn tôi như thế. Bây giờ cô có muốn vào trong nghỉ ngơi không? Hay ngủ qua đêm ngoài xe? Sao không đi luôn mà phải ngủ lại đây? Tôi đã lái xe liên tục 5 tiếng đồng hồ rồi đấy. Chuyện đó có liên quan gì chứ? Hương nhìn tôi bày ra bộ mặt chán nản sau đó thở dài nói. Cô không mệt nhưng tôi thì mệt tôi cần phải nghỉ ngơi. Bây giờ tôi mới hiểu lý do tại sao anh ta lại dừng ở đây. Tôi không đôi co với Hưng nữa mà đưa tay bấm xóa số 113 trên điện thoại rồi đưa sang cho anh ta. Trả cho anh này. Cô không muốn gọi cho cảnh sát bắt tôi nữa à? Cái tên này đang muốn chọc quê tôi thì phải. Tôi nuốt ực một ngụm nước bọt cố gắng giữ bình tĩnh rồi lắc đầu đáp. Không. Thế vào trong được chưa? Tôi không muốn đứng đây cho mũi đốt đâu. Vậy phiền anh giúp tôi. Hưng không nói thêm bất cứ lời nào nữa mà im lặng khom người bế tôi ra ngoài rồi đi thẳng vào bên trong khách sạn. Nhân viên ở đây trông thấy hưng bế tôi như vậy thì cười, rồi bắt đầu bàn tán, làm tôi cảm thấy ngại kinh khủng. Vội quay mặt vào người hưng né tránh cái nhìn của bọn họ. Lúc này đột nhiên hưng lại lên tiếng. Mấy người nhìn đủ chưa? Đây là thái độ của nhân viên khách sạn đối với khách à? Một người trong số họ nghe thấy thế vội lên tiếng. Xin lỗi anh, mời anh chị vào trong tôi muốn gặp chủ của các cô xin lỗi anh chúng tôi biết sai rồi mong anh bỏ qua cho tôi không muốn trở thành tâm điểm chú ý ở đây nên khẽ giật nhẹ áo hương rồi khẽ nói bỏ qua cho họ đi tôi hơi mệt anh đưa tôi về phòng được không hương nghe tôi nói thế cũng xuôi xuôi sau đó đưa mắt nhìn tất cả bọn họ một lượt rồi bế tôi đi thẳng vào trong thang máy và phút sau thang máy kêu tinh một tiếng Cánh cửa bật mở, Hương bế tôi đi thẳng vào phòng, đặt tôi ngồi ngay ngắn xuống ghế sofa, rồi đi đến mở tủ lạnh lấy ra hai chai nước, đưa anh ta một chai, còn một chai đưa sang cho tôi. Cô uống nước đi. Cảm ơn anh. Tôi cầm lấy chai nước đưa lên miệng uống một ngụm. Đêm nay chúng ta sẽ ở chung phòng. Tôi phun thẳng ngụm nước trong miệng của mình vào người Hương sau đó thì ho sặc sủa. Hương bị tôi phun nước vào người nhưng lại không nổi cáu còn đi đến vỗ nhẹ lên lưng tôi rồi bảo. Uống từ từ thôi, ai hối đâu mà cô vội thế. Tôi vừa ho vừa cố gắng hỏi. Anh anh vừa nói nói nói gì cơ? Cô uống nước từ từ thôi. Không phải câu này là câu trước đấy. Đêm nay chúng ta sẽ ở chung phòng. Tôi mở to mắt nhìn anh ta. Tại sao lại thế, anh đang tính làm gì tôi phải không? Này, cô bớt suy nghĩ lung tung lại đi. Tôi thì làm gì được cô? Thế tại sao lại ở chung phòng với tôi làm gì? Chẳng lẽ khách sạn hết phòng rồi hả? Đương nhiên là không phải thế mà là... Thôi, anh không cần phải bao biện Tôi biết thử ý định của anh. Anh mau ra ngoài đi, nếu không tôi la lên bây giờ. Hương nhìn tôi thở dài, sau đó lắc đầu nói. Tôi báo tay với cô rồi đấy. Đầu óc toàn suy diễn lung tung. Nếu tôi không ở cùng, thì cô đi vệ sinh bằng cách nào? Lúc này thì tôi đã hiểu ra được vấn đề. Hai gò má đỏ ửng vì xấu hổ. Tôi cúi gằm mặt nhìn xuống sàn rồi ly nhí nói. Vậy sao anh không nói sớm? Cô có để cho tôi nói đâu. Tôi... tôi xin lỗi. Thôi bỏ đi. Bây giờ cô muốn ăn gì để tôi bảo khách sạn chuẩn bị. Tùy anh tôi ăn gì cũng được. Cô ngồi nghỉ một lát đi. Tôi xuống dưới một lát rồi sẽ lên ngay. Tôi nhìn Hưng gật đầu thay cho câu trả lời. Sau đó đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cả bầu trời đã chuyển sang một màu đen u tối Những ngọn đèn bắt đầu chiếu sáng cả một con đường Tôi cứ ngồi nhìn như thế đến khi thiếp đi lúc nào không hay Không biết là mình đã ngủ bao lâu Chỉ biết là đến khi tôi giật mình thức giấc Đã nhìn thấy Hưng có mặt ở trong phòng Anh đang chăm chú đọc gì đó bên trong điện thoại Bên cạnh còn có một bàn thức ăn đã nguội ngơ nguội ngát Tôi đưa mắt nhìn về phía Hưng Này anh, mấy giờ rồi? Nghe thấy tiếng của tôi Hưng rời mắt khỏi màn hình điện thoại bờ môi mấp máy trả lời 10 giờ Cái gì? 10 giờ? Anh đùa tôi đấy à? Tôi đùa cô làm gì? Nhìn đi xem đây là mấy giờ Hưng vừa nói vừa đưa điện thoại về phía tôi Nhìn thời gian trên điện thoại tôi thật sự kinh ngạc Không nghĩ mình chỉ thiếp đi một lát mà lại trễ đến thế Hưng cất điện thoại vào túi Anh cầm lấy túi đồ đang đặt trên bàn đưa cho tôi Cầm lấy Cái gì đây? váy Tôi không biết cô mặc sai gì nên mua đại theo suy đoán của tôi. Mong là nó không bị chật. Tôi liếc mắt nhìn vào bên trong túi đồ. Trong ấy ngoài váy ra thì còn có cả đồ lót. Làm tôi cảm thấy có chút xấu hổ vội lắc đầu từ chối. Không cần đâu. Tôi mặc đồ của mình là được rồi. Cô đừng bẩn thế chứ. Bộ đồ trên người mình cô đã mặc một ngày rồi đấy. Mau vào tắm rửa thay đồ khác đi. Cả phòng bốc mùi chua rồi đây này. Tôi bị câu nói của Hưng làm cho trột dạ, vội cúi mặt xuống người người người mình. Quái lạ, rõ ràng trên người tôi đâu có mùi gì đâu nhỉ. À, tôi biết rồi, cái tên khốn kiếp này đang muốn chọc tức tôi đây mà. Đã thế bà sẽ cho biết tay. Tôi hất mặt nhìn Hưng rồi nói. Tôi không tắm, để mùi chua chua thế này cho rồi mũi khỏi bu. Hưng nhìn tôi bằng cái nhìn đầy bất lực, sau đó không nói thêm lời nào. Mà im lặng bế thốc tôi lên Làm tôi hốt hoảng vội đánh vào người anh ta Này anh làm gì thế Mau bỏ tôi xuống Hương không trả lời Anh bế tôi đi thẳng vào nhà vệ sinh Đặt tôi nhẹ nhàng vào bồn tắm rồi bảo Cô cứ từ từ mà tắm Khi nào xong thì gọi tôi Tôi Nếu cô không chịu tắm thì đêm nay Tôi sẽ để cô ngủ trong này đấy Nói rồi anh ta quay người đi ra ngoài Tôi ngồi trong nhà tắm tự mình ôm một bụng tức. Tôi cứ ngồi như vậy, đến một lúc lâu vẫn không dám cởi quần áo để tắm. Tôi sợ khi tôi đang tắm chẳng may Hưng đẩy cửa xông vào. Thì tôi biết phải làm thế nào. Đang ngồi suy nghĩ bâng quơ thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng đến. Tiếp theo đó là tiếng nói của Hưng. Này, cô định ngủ trong đó cả đêm thật à? Thế thì tôi đi ngủ đây nhé. Khoan đã, đợi tôi một lát. Sao thế? Có việc gì à Tôi... tôi sẽ tắm nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì cô nói nghe xem nào. Khi tôi tắm anh không được vào đây đâu đấy. Yên tâm đi. Phạm Nhật Hưng tôi đây không bao giờ làm ba cái trò đê tiện ấy đâu. Cô cứ thoải mái mà tắm đi. Nghe được câu nói này của Hưng tôi cũng an tâm được phần nào. Không tiếp tục dây dưa thêm nữa. Mà lập tức cởi quần áo ra tắm rửa. Đến một lúc sau... Khi tôi đang cố gắng với tay đặt lại vòi nước thì không may trượt tay làm ngã nhào ra khỏi bồn tắm nằm dài xuống sàn. Á! Khi tôi vừa dứt lời thì cửa nhà tắm cũng bật mở. Hương từ bên ngoài lao vào. Cô! Hương vừa nói đến đây thì lập tức im bặt. Anh ta vội quay mặt đi nơi khác. Theo phản xạ tôi đưa tay ôm lấy ngực mình miệng hét lên. Này! Anh vào đây làm gì? Mau ra ngoài ngay đi. Xin lỗi! Dứt lời Hưng chạy ra ngoài Tôi cứ nghĩ là anh ta sẽ không vào nữa Nên đưa tay bám chặt vào bồn tắm Cố gắng gồng người đứng dậy Nhưng khổ nỗi cho dù tôi có cố gắng thế nào Vẫn không thể nhích người lên được Lúc này Hưng lại đi vào một lần nữa Anh không nhìn tôi Mà quay mặt nhìn ra ngoài Trên tay cầm theo một chiếc chăn Đi đến quấn kín người tôi Rồi bế tôi lại Cô có bị làm sao không? Mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ Tôi cúi mặt nhìn đi nơi khác, lắc đầu đáp, tôi, tôi không sao. Hưng nghe tôi nói xong, lập tức thở hắt ra một tiếng, sau đó bế tôi đi ra ngoài. Sau khi đã đặt tôi ngồi ngay ngắn trên giường, Hưng mới lên tiếng, cô không sao thật chứ? Tôi khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, lúc này Hưng lại lên tiếng nói tiếp, vậy có tự thay váy được không, hay là tôi đi tìm người giúp? Khuôn mặt tôi càng lúc càng nóng bừng, tôi hít sâu vào một hơi, lắc đầu từ chối. Không cần, tôi tự làm được. Vậy tôi ra hành lang đợi, khi nào thay xong thì gọi tôi. Tôi biết rồi. Sau khi nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại, tôi mới thở vào. Buông tấm chăn ra khỏi người mình, rồi mau chóng mặc chiếc váy mà Hương vừa mua vào người. Cuối mặt nhìn lại bộ dạng mình một lần nữa, thấy mọi thứ đã ổn, tôi mới lên tiếng gọi Hương. Tôi xong rồi, anh vào đi. Hưng cùng với một nhân viên khách sạn đẩy cửa đi vào, anh chỉ tay về phía bàn thức ăn rồi nói. Cô mang cái này bảo đi, giờ chuẩn bị cái mới mang lên cho tôi. Vâng. Nhân viên đi đến bàn thức ăn, khi vừa đưa tay chạm vào nó thì tôi đã lên tiếng ngăn lại. Từ từ đã. Không biết chị cần gì nữa à? Chị cứ để thức ăn ở đấy đi. Hưng nghe tôi nói như vậy thì nhíu mày nhìn tôi không đợi anh ta hỏi tôi đã lên tiếng nói trước Để ăn đại đi nguội tí cũng không sao đâu anh bảo đi như thế lãng phí lắm Cô cứ để cho người ta mang đi đi nguội thế ăn làm sao được Tôi ăn được tôi thích ăn nguội như thế này Hưng nghe tôi nói như vậy cũng không nói thêm gì nữa mà hất tay ra hiệu cho nhân viên khách sạn ra ngoài sau khi chị ta đi rồi Hưng đẩy bàn thức ăn lại ghế sofa sau đó bế tôi đi đến nhẹ nhàng đặt tôi xuống ghế chúng tôi cùng nhau ngồi ăn tối sau khi ăn tối xong Hưng lại bế tôi đặt lên giường thấy anh cứ bế tôi suốt như vậy trong lòng cảm thấy thật sự rất ái nái tôi với tay lấy cốc nước bên cạnh mình đưa cho Hưng anh uống nước đi vì tôi mà anh vất vả rồi Hưng đặt ly nước xuống bàn đưa tay kéo chăn đắp ngang ngực cho tôi Bở môi khẽ mấp máy. Cô đừng suy nghĩ nhiều. Đây là việc mà tôi phải làm. Tại tôi cô mới thành ra như thế này còn gì. Tại số tôi xui thôi. Tôi không trách anh đâu. Mà theo anh nghĩ tôi có cơ hội đi lại được không? Không cần phải suy nghĩ. Tôi sẽ là người làm điều đó trở thành sự thật. Thôi khuya rồi ngủ sớm đi. Tôi biết Hưng nói thế chẳng qua chỉ là muốn động viên tôi. Nhưng dù sao có câu nói đó của anh. Tôi cũng có thêm một chút hy vọng. Tôi nhìn Hưng gật đầu không nói thêm gì nữa mà lặng lẽ khép mắt lại. Tôi cứ nằm như thế mãi cho đến khi không còn nghe thấy bất cứ động tĩnh nào nữa mới từ từ mở mắt. Nhìn thấy Hưng nằm trên ghế sofa cả người co rúm lại trong bộ dạng rất tội nghiệp. Do dáng người của Hưng cao lớn cho nên dù anh ta có cố co người đến mức nào thì nhìn cũng không thấy vừa một chút nào cả. Tôi nằm nhìn Hưng rồi ngủ quên khi nào không hay. Đến khi tỉnh dậy thì thấy trời đã sáng. Tôi đưa mắt, nhìn về phía sofa thì không còn thấy Hưng nằm ở đó nữa. Lướt nhìn khắp phòng một lượt tôi vẫn không thấy bóng dáng của Hưng đâu cả. Trong đầu tôi lại nghĩ đến việc tiêu cực. Nếu không may anh ta bỏ tôi ở lại đây một mình thì tôi biết phải làm sao. Nghĩ đến đây trong lòng tôi lại cảm thấy lo lắng. Tôi vội lên tiếng gọi anh ta. Hưng, Hưng, anh đâu rồi? Anh có ở đây không? Đáp lại tôi là một sự im lặng, làm cho nỗi sợ hãi trong lòng tôi càng tăng lên gấp bội. Tôi lấy tay bỏ lần lượt hai chân mình xuống, sau đó dồn sức vào hai tay, cố gắng đứng dậy. Thế nhưng tôi không đứng dậy được, mà còn ngã vịt xuống sàn. Cảm giác sợ hãi xen lẫn bất lực, làm cho sống mũi tôi cay cay. Tôi ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, ngăn không cho nước mắt rơi ra, Sau đó tiếp tục chống tay xuống sàn, cố gắng hết sức lết người về phía cửa. Tôi vừa trườn người đi được một đoạn thì cửa phòng bật mở. Bóng dáng quen thuộc của một người đàn ông từ ngoài đi vào. Hưng thấy tôi ngồi dưới sàn thì vội lao đến. Này, cô sao thế? Bao nhiêu kìm nén từ nãy đến giờ của tôi, bị câu nói của Hưng làm cho mất sạch. Cảm giác sợ hãi và tuổi thân ổ ạt kéo đến. Khiến tôi không giữ được bình tĩnh mà bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Hưng thấy tôi như vậy thì lo lắng hỏi. Sao thế? Cô bị đau ở đâu à? Tôi không trả lời chỉ im lặng lắc đầu. Hưng thở hắt ra một tiếng rồi nói tiếp. Bình tĩnh đi, đã xảy ra chuyện gì? Nói tôi nghe xem nào. Tôi, tôi cứ nghĩ anh bỏ tôi một mình lại ở đây. Hưng nghe tôi nói thì thở phào. Anh đưa tay mình giữ lấy hai bả vai của tôi, sau đó nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói. Cô nghe rõ đây, tôi sẽ không đi đâu cả, cho đến khi nào cô đi lại được như trước. Nếu cả đời tôi không đi lại được thì sao? Thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô cả đời, chịu không nào? Không, anh định để tôi liệt cả đời đấy à? Có sao đâu, bị như thế này có người bế khỏi phải đi sướng còn gì, tôi muốn còn không được ấy chứ. Nói bậy phủi vui cái mồm. Hưng nhìn tôi khẽ cười, anh ta vòng tay bế tôi đặt lên ghế sofa. Sau đó đi vào nhà vệ sinh bế nước và bàn chải ra ngoài cho tôi đánh răng. Nhưng tôi ngại nên khẽ nói. Tôi muốn vào nhà vệ sinh. Ừ. Hưng bế tôi đi vào nhà vệ sinh. Anh lấy nước và kem đánh răng sẵn để gọn một chỗ cho tôi dễ lấy. Sau đó thì xoay người đi ra ngoài. Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, chúng tôi ăn sáng rồi cùng nhau rời khỏi khách sạn. Tiếp tục chặng đường về quê của mình. Ngồi suốt bốn tiếng đồng hồ trên xe. Cuối cùng chúng tôi cũng dừng lại trước một ngôi nhà cấp bốn. Đã có phần rột nát. Trước sân một người phụ nữ với mái tóc đã pha sợi bạc. Khuôn mặt đầy vẻ khắc khổ. Mẹ tôi đang cầm cây cào để phơi lúa. Dưới cây nắng trang trát của mùa hè. Mồ hôi mồ kê bắt đầu tuôn ra. Mẹ đưa vạt áo lau vội đi. Ngày trước khi bố còn sống. Hai người sẽ cùng nhau làm việc, mẹ sẽ đỡ vất vả hơn. Bây giờ bố mất rồi, chỉ còn một mình mẹ. Mọi thứ có lẽ đổ dồn lên vai bà. Nghĩ đến đây tôi chỉ muốn lao đến ôm chặt mẹ. Nhưng điều đó với tôi lúc này thật là khó khăn. Lúc này Hưng đột nhiên lại lên tiếng. Để tôi bế cô vào nhà. Tôi hít sâu vào một hơi lắc đầu đáp. Không cần, tôi ngồi đây là được rồi. Cô không muốn gặp mẹ của mình à? Có chứ, tôi không chỉ muốn gặp mẹ không đâu, mà tôi còn muốn ôm bà, muốn hỏi bà bố của tôi đã qua đời như thế nào và thắp cho bố tôi một nén hương nữa. Nhưng mà tôi lại sợ khi mẹ nhìn thấy bộ dạng hiện tại của tôi, bà sẽ đau lòng và lo lắng. Dứt lời tôi quay mặt nhìn đi nơi khác, đưa bàn tay lau vội giọt nước mắt vừa rơi ra. Hưng không nói gì thêm cả mà chỉ khẽ thở dài. Tôi ngồi trong xe nhìn mẹ suốt một buổi, đến khi trời chập choạng tối mới quay sang Bảo Hưng. "Chúng ta đi thôi." "Cứ thế này mà đi à?" "Ừ." Lúc Hưng cho xe rời đi, tôi vẫn cố gắng ngoái đầu nhìn về ngôi nhà ấy của mình một lần nữa, mãi chờ đến khi không còn nhìn thấy nó nữa mới quay mặt đi nơi khác, rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Trong lòng tự hỏi không biết đến bao giờ tôi mới có thể quay về đây bằng chính đôi chân của mình. Tôi và Hưng bắt đầu quay trở lại thành phố. Trên đường đi tôi có đọc địa chỉ phòng trọ của mình cho Hưng. Nhưng anh ta dường như không bận tâm mà cứ thế lái xe một mạch đưa tôi về nhà của mình. Khi xe của Hưng vừa dừng lại thì một người phụ nữ lớn tuổi từ trong nhà đi ra. Ban đầu tôi cứ nghĩ là mẹ Hưng. Chỉ đến khi nghe bà ấy nói. Chào cậu chủ, cậu đã ăn tối chưa? Để tôi đi chuẩn bị. Gì đi chuẩn bị đi. Cậu chủ đợi tôi một lát Dứt lời bà ấy xoay người định rời đi Thì Hưng lại lên tiếng Khoan đã Sao vậy cậu Dì nấu nhiều một chút Làm sao đủ cho hai người ăn Nghe Hưng nói thế Bà ấy đưa mắt nhìn về phía xe ô tô Liền bắt gặp tôi đang ngồi bên trong Theo phép lịch sự tôi gật đầu Chào bà ấy một cái Sau khi bà giúp việc đi rồi Hưng cũng đi đến chỗ tôi khom người Định bế tôi vào trong Nhưng tôi đã từ chối Tôi không muốn sống ở đây Anh có thể đưa giúp tôi về phòng trọ của tôi được không? Tôi đã bảo rồi Trước khi cô đi lại được bình thường Thì tôi sẽ là người chăm sóc cho cô Tai nạn là điều không ai mong muốn Anh không cần phải chịu trách nhiệm với tôi đâu Không hẳn chỉ vì trách nhiệm Hưng nói khá nhỏ Nên tôi cứ nghĩ mình nghe nhầm Nên lên tiếng hỏi lại Anh vừa nói gì cơ? Không có gì cả, thôi tối rồi, để tôi đưa cô vào nhà. Hương nói xong thì khom người bế tôi đi thẳng vào trong nhà. Anh cẩn thận đặt tôi xuống ghế sofa rồi nói. Cô ngồi đây, đợi tôi một lát. Vâng. Hương đứng dậy anh đi thẳng về phía cầu thang. Lúc này trong căn phòng khách rộng lớn chỉ còn lại mỗi mình tôi. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, trong lòng thầm cảm thán. Nhà của anh ta đúng là rộng rãi và đẹp thật. Những vật dụng trong nhà được bài trí một cách hài hòa, khiến cho người nhìn cảm thấy bắt mắt và vô cùng thích thú. Tôi đã nấu xong rồi, mời cô vào dùng bữa. Giọng nói của một người phụ nữ vang lên bên tai làm tôi giật mình. Quay mặt lại nhìn mới biết đó là bà giúp việc. Trong vẻ bề ngoài của bà ấy, tôi đoán bà ấy chắc cũng sấp xỉ bằng tuổi của mẹ tôi. Vậy nên tôi lịch sự đáp. Cảm ơn cô. Cháu đợi anh Hưng xuống cùng ăn luôn ạ. Vậy để tôi lên lầu gọi cậu Hưng. Vâng, phiền cô gọi giúp cháu. Khi bà giúp việc còn chưa kịp nhấc chân lên đã nghe thấy tiếng của Hưng. Không cần phải gọi, tôi xuống rồi đây. Hưng vừa nói vừa từng bước từ trên lầu đi xuống. Không biết anh ta lên lầu làm gì mà mặt mũi và chiếc áo sơ mi trên người đã lấm tấm mồ hôi. Hưng tiến lại chỗ tôi rồi quay sang nói với bà giúp việc. Khuya rồi, dì đi ngủ đi. Để tôi đợi cô cậu ăn xong rồi dọn luôn Không cần đợi gì cứ đi ngủ đi Để mọi thứ sáng mai làm Bây giờ muộn quá rồi Tôi đưa mắt nhìn về phía chiếc đồng hồ treo tường Ở gần đấy Thấy thời gian trên đó thì giật mình Bây giờ gì ấy mà đợi chúng tôi ăn xong Rồi dọn dẹp nữa thì trời sáng mất Nghĩ đến đây tôi liền lên tiếng nói thêm vào Anh Hưng nói đúng đấy Cô đi ngủ đi ạ Giờ đã khuya quá rồi Để sáng mai hãy làm Bà giúp việc nghe chúng tôi nói như vậy thì cũng đành miễn cưỡng gật đầu trước khi rời đi còn không quên dặn dò tôi và Hưng Cô cậu ăn xong cứ để yên đấy, sáng mai tôi dọn đừng đụng tay đụng chân đến làm gì nhé Được rồi, dì cứ đi ngủ đi Vậy tôi đi ngủ trước đây chúc cô cậu ngon miệng Nói rồi bà giúp việc cũng xoay người rời đi Sau khi bà ấy đi rồi Hưng mới khom người bế tôi vào bàn ăn chúng tôi cùng nhau ăn Nhưng không ai nói với ai lời nào cả. Không gian trở nên im lặng đến ngột ngạt. Tôi ăn qua loa một hồi, rồi dừng đũa. Hương thấy thế thì nhíu mày. Sao thế? Đồ ăn không hợp khẩu vị của cô à? Không phải đồ ăn không hợp khẩu vị, mà là tôi không đói. Anh cứ ăn tự nhiên đi. Hương đưa tay, gắp một miếng thịt bò bỏ vào bát của tôi. Cô mới ốm dậy ăn nhiều vào cho lại sức. Thịt bò tây ninh mềm lắm, cô ăn thử đi. Cảm ơn anh. Tâm trạng của tôi không được tốt nên ăn gì cũng không thấy ngon. Nhưng Hưng đã gắp bỏ vào bát cho tôi thế này. Tôi không ăn thì không được cho nên đành cầm đũa lên gắp miếng thịt bò cho vào miệng. Sau khi ăn tối xong xuôi Hưng đứng dậy dọn chén bát cho vào bồn rồi rửa sạch sẽ. Nhìn thấy Hưng làm việc này tôi có phần kinh ngạc. Không nghĩ một người giàu có như anh lại chịu làm mấy việc này. Sau khi dọn dẹp gọn gàng mọi thứ Hương đi lại bế tôi lên lầu, anh đưa tôi vào một căn phòng khá rộng rãi, bên trong căn phòng có đầy đủ tiện nghi, chẳng khác nào khách sạn năm sao cả. Hương đặt tôi xuống giường rồi nói: "Tạm thời cô sẽ ở đây, tôi ở phòng bên cạnh, nếu cần gì thì cô cứ gõ tay vào đầu giường là tôi sẽ ra ngay." "Tôi biết rồi, cảm ơn anh." "Được rồi, đi đường xa chắc cô cũng đã mệt, nghỉ ngơi sớm đi." Tôi gật đầu thay cho câu trả lời Hương không nói thêm gì nữa Mà mở cửa, bước ra ngoài Có lẽ vì đi một đoạn đường khá dài Khiến cơ thể tôi mệt mỏi Nên khi vừa nằm xuống không bao lâu Tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ